sát ông Roger Ackroyd, chương 5 và chương 6. Chương 5 Tên giết người Tôi lái chiếc xe ra ngoài và phóng ngay tới Phanley Park. Tôi phải chờ một lúc khá lâu ở ngoài cửa. Parker xuất hiện, hắn ta bình tĩnh mở cửa. Trên khuôn mặt hắn không hề lộ một vẻ gì tỏ ra lo lắng hay hoang mang. Ông Ackroyd đâu rồi? Tôi vội hỏi. Ông Akroyd ở đâu rồi? Xin lỗi bác sĩ, ông hỏi gì ạ? Trời ơi, tại sao anh lại hỏi tôi như thế nhỉ? Anh đã báo cảnh sát chưa? Thưa ông, cảnh sát ạ. Bác cơ hỏi với một bộ mặt ngỡ ngẩn. Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Thế tại sao, ban nãy anh lại gọi điện thoại cho tôi, báo là ông Akroyd đã bị giết rồi? Không thể như thế được, thưa ông. Hắn ta hơi mỉm cười. Một vụ giết người bậc thầy. Anh hãy trả lời tôi đi đã. Tôi gần giọng, có đúng là cách đây vài phút, anh gọi điện cho tôi phải không? Thưa ông, không. Tôi không. Tôi có gọi gì cho ông đâu. Nhưng tôi có thể nhắc lại một cách rất chính xác những lời anh vừa nói với tôi. Bác sĩ Shepard đấy phải không? Tôi là Parker đây. Tôi đang ở Fully Park, yêu cầu ông đến gấp, ông Akroy đã bị giết chết rồi. Đấy là, có bọn nào đã đùa bác sĩ rồi, tôi xin thề là tôi không gọi điện cho bác sĩ. Được rồi, thế ông Akroy ở đâu? Ông ấy vẫn còn ở trong phòng làm việc của mình từ lúc tối, chắc bác sĩ cũng biết đấy. Các bà, các cô đã đi ngủ cả rồi, chỉ còn có thiếu tá Blanc và ông Raymond đang chơi bài trong phòng đánh bài thôi. Cái trò đùa không hay ho này làm tôi khó chịu quá. Tôi nói tiếp. Tôi lấy làm nhẹ nhõm. Là ông Android không làm sao cả Tôi muốn gặp ông ấy một chút cho thật yên tâm chúng tôi cùng đi đến phòng làm việc của ông Android tôi gõ cửa không có tiếng trả lời tôi vặn quả đấm cửa vô ích không thể mở được tôi lại gõ mạnh hơn và gọi tên ông Android Park cờ cúi xuống nhìn qua lỗ khóa có lẽ ông Android đã ngủ gật trong đó rồi tôi lại gõ cửa một lần nữa Và gọi to, song trong phòng vẫn im lìm, không có ai trả lời. Phát cơ, chúng ta cần phải phá cửa thôi. Tôi lo quá. Tôi sẽ chịu trách nhiệm về việc này. Phát cơ nhìn tôi bằng một vẻ mặt thắc mắc. Chúng tôi tìm được một cái ghế ở hành lang. Tôi ráng mạnh chiếc ghế vào ổ khóa. Đến nhát thứ ba, ổ khóa mới tung ra. Chúng tôi xô cửa và bước vào phòng. Ackroyd vẫn ngồi ở chỗ cũ như lúc tôi đi khỏi. Chiếc ghế xoay lưng về phía lò sửa, đầu ông ta lệch sang một bên, và trên lưng ông ta, ngay dưới ghế, có một vật kim loại lấp đánh sáng. Đấy là một con dao găm. Kinh khủng làm sao? Parker kêu lên. Tai họa đã xảy ra từ phía sau lưng ông ta. Parker, anh hãy đi gọi điện ngay cho cảnh sát. Tôi ra lệnh. Sau đó, hãy gọi cho ông Raymond và Thiếu táo Blan lại đây. Tôi rất lấy lòng ngạc nhiên là tại sao họ không nghe thấy tiếng chúng ta phá cửa. Phòng chơi bài ở tít đầu đăng ký của ngôi nhà, và cơ thanh minh cho hai người và vội vã chạy đi. Không có gì để làm nữa cả, tôi cẩn thận để không làm xáo trộn vị trí của mọi vật trong phòng, và để nguyên ông Ackroyd với con dao găm đâm lút vào dưới gáy. Ngay lúc đó, tôi nghe thấy tiếng của Raymond và thiếu tá Blunt vội vã bước vào với nét mặt kinh hoàng. Khi nhìn rõ những gì đã xảy ra, Raymond bật khóc. Trời ơi, thật thế sao? Kinh khủng làm sao? Một tiếng kẻ cắp, tôi đoán thế. Blunt nặng nề góp ý kiến. Làm sao hắn ta có thể lọt vào đấy được nhỉ? vâng đường cửa sổ à? Có cái gì bị mất không? Blunt hỏi tiếp. Raymond đến gần trước bàn làm việc của ông Ackroyd. Không có gì bị đụng trạm cả, ngăn kéo cũng vậy. Lạ lùng thật, Blunt lầm bầm. Dưới đất có mấy lá thư kìa, Blunt phát hiện. Tôi nhìn xuống và nhận thấy có bốn bức thư nằm dưới đó, nhưng chiếc phong bì màu xanh có chứa lá thư của bà Ferret đã biến mất. Lúc đó, có hai người nữa mới bước vào. Đó là một viên cảnh sát và một sĩ quan. Người sĩ quan quan sát tự thi một lúc rồi hỏi tôi. Có dấu hiệu gì chứng tỏ đây là một tai nạn hay một vụ tự sát không, bác sĩ? Không, không có dấu hiệu gì cả. Tôi mỉa mai trở lại ngay. Không ai có thể tự sát theo kiểu này được. Làm sao có thể tự đâm được vào sâu gái mình? Và như ông thấy đấy, nếu nói là tai nạn, thì theo tôi, xin lỗi ông sĩ quan nhé. Tôi có thể loại bỏ ngay từ đầu cái giải thiết này rồi. Đúng như vậy. Một tên giết người, hắn đã thoát khỏi nơi đây sau khi gây ra vụ án mạng này. Viên sĩ khoan nhìn xung quanh. Và tiếp tục. Tôi muốn được nghe những sự việc đã xảy ra. Tôi kể lại. Cho viên sĩ quan nghe câu chuyện về lời gọi điện thoại mà Park đã chối là anh ta không hề gọi điện thoại cho tôi tôi đã đến đây vì cú điện thoại đó và chúng tôi đã phải phá cửa như thế nào tôi hiểu rồi ông có thể nói cho tôi biết theo ông thì ông Android có thể bị giết vào lúc nào tôi hiểu là cách đây nửa ra đồng hồ có lẽ là hơn một tí tôi có thể khẳng định đấy tôi trả lời viên sĩ quan theo ông nói Thì cửa ra vào văn phòng bị khóa từ bên trong. Có phải thế không? Còn các cửa sổ thì thế nào? Tôi đã đóng và khóa lại vào lúc chập tối. Theo yêu cầu của ông Ackroyd, tôi giải thích. Viên sĩ quan tiến lại cửa sổ và kéo chiếc giảm cửa. Còn bây giờ thì cửa sổ đã bị mở ra rồi. Thế này là thế nào đây? Ông ta nói và chiếu đèn pin ra ngoài để quan sát. Ồ, như thế thì chúng ta có thể biết được là Kẻ gian đã vào được đây bằng đường nào và ra như thế nào? Các ông hãy lại đây mà xem này. Chúng tôi tiến về phía cửa sổ. Có những vết chân rất rõ trên thành cửa sổ leo vào trong và leo ra ngoài. Ở đây có bị mất cái gì không? Vì sự quan tiếp tục hỏi. Tôi không phát hiện ra cái gì bị mất ở đây cả. Raymond trả lời. Ông Akroyd không bao giờ cất một vật gì quý trong phòng làm việc. Hừ, hắn ta phát hiện ra chỗ này, mở cửa sổ, treo lên, nhìn thấy ông Ancroy có lẽ là đang ngủ. Giết ông ấy từ phía đằng sau, hắn ta nghe thấy tiếng động và vội vã bỏ chạy ra ngoài. viên sĩ quan đọc luận, tôi rất lấy làm lạ rằng tại sao tối hôm nay không có một kẻ lạ mặt nào lẳng vàng ở đây? Tôi có gặp một người đàn ông lạ mặt vào buổi tối hôm nay. Tôi vội vã nói, ngay sau khi tôi ra khỏi cửa Phun Lê Park. Hắn ta có hỏi tôi đường vào đây lúc ấy vào khoảng 21 giờ tối đúng như vậy 21 giờ tối tôi có nghe thấy tiếng Trung đồng hồ vọng lại tôi cố gắng trả lại hình dáng của người ở mặt đó không có ai tới đây cả theo như tôi biết vì tôi là người mở cửa ở đây và cửa nói bây giờ thì tôi muốn nghe các ông trình bày thật rõ ràng cho tôi thời gian của sự việc viên sĩ quan làm ra vẻ quan trọng Ai là người cuối cùng nhìn thấy ông Ackroyd? Có lẽ tôi là người cuối cùng. Tôi trả lời. Tôi rời khỏi phòng ông ấy lúc 21 giờ kém 10 phút. Tôi còn nghe thấy tiếng của ông Ackroyd hình như đang nói chuyện với ai vào lúc 21 giờ 30. Raymond thêm vào. Ông Ackroyd nói gì lúc đó với ai? Tôi không được biết. Lúc đó tôi nghĩ rằng ông Ackroyd vẫn đang nói chuyện với bác sĩ. Xong tôi không tới đó làm gì, vì ông Ackroyd không muốn ai làm phiền mình. Tôi về nhà lúc 22h 15, tôi nói. Có ai đã tới đây sau khi bác sĩ đi khỏi? Blunt, Raymond và Parker nhìn nhau rồi tất cả đều cúi đầu im lặng. Viên sĩ quan quay sang hỏi Raymond. Ông có nghe được câu chuyện giữa ông Ackroyd và người lạ mặt đó không? Thưa ông, tôi chỉ nghe thấy loáng thoáng thôi. Tôi lấy lầm lạ về câu chuyện giữa hai người. Tôi nghe thấy tiếng nói của người lạ mặt như sau. Họ cứ gọi tôi để đòi tiền. Sau đó ông Ackroyd trả lời. Tôi đã nghe nhàm tay lắm rồi, nhưng xin lỗi. Tôi không thể làm theo yêu cầu này vì các lý do ấy được. Chỉ thế thôi. Tôi không thể nghe được gì hơn nữa. Đòi tiền à? Viên sĩ quan cảnh sát đầm bầm, chán nhăn lại. Có lẽ... Đây là một đầu mối quan trọng. Nếu không có ai vào bằng cửa chính, thì có lẽ ông Ackroyd đã cho phép kẻ lạ mặt vào băng cửa sổ. Đến 21h30 thì ông ta vẫn còn sống. sau lúc đó không có ai nhìn thấy ông ấy nữa à? Ông thả lỗi cho tôi. Parker ngắt lời viên cảnh sát. Cô Flora có gặp ông Ackroyd sau đấy? Vào lúc 22 giờ 15 theo thói quen như mọi khi, Tôi đem đến cho ông Ackroyd vài thứ để uống. Lúc đó, tôi trông thấy cô Flora ở cửa phòng. Cô ấy nói với tôi rằng ông bác cô không muốn ai đến quấy giày. Viên sĩ quan chăm chú nhìn Parker. Đáng lẽ, anh nên nói cho tôi biết điều đó trước thì hơn. Viên sĩ quan lạnh lụng nói. Dạ đúng, thưa ông. Giọng của Parker run lên và hai tay y thỏng xuống. Tôi đã quên mất là vào giờ đó... Tôi thường đem đồ uống tới cho ông Ackroyd. Hầm! Viên sĩ quan gật cù khi nhận ra thái độ nói chuyện của Parker. Tôi cần phải gặp cô Flora Ackroyd ngay. Tôi sẽ đóng ngay cửa phòng này lại và không ai được phép vào đây nữa. Nếu ông có thể tha thứ cho tôi, Parker lập gập nói tiếp, nếu như quan sát vị trí của các cửa này, ông sẽ thấy ngay rằng chỉ có đi qua hành lang chính mới tới được đây thôi. Trong toàn bộ tầng này, Chỉ có phòng ngủ của ông Ackroyd. Như vậy là không còn con đường nào khác dẫn tới đây. Tất cả chúng tôi đi theo hành lang chính đến phòng khách. Viên sĩ quan quan sát cánh cửa mà Parker vừa nói, đồng thời yêu cầu Raymond báo ngay cho cô Farora biết là ông ta muốn gặp cô. Không nên nói cho cô ấy biết vội về cái chết của ông bác Viên sĩ quan cân dặn. Có thể nói rằng đây là một vụ ăn cắp. Raymond đi lên gác. Mấy phút sau, Flora xuống. Cô nhìn tất cả mọi người với một nét mặt hốt hoảng. Việc gì đã xảy ra thế? Flora hỏi, cái gì đã bị lấy mất ở đâu vậy, ông cảnh sát? Đúng thế đấy. Vị sĩ quan cảnh sát nhìn thẳng vào mắt Flora. Bác Cơ có nói với tôi là cô ra khỏi phòng làm việc của ông bác cô vào lúc 22h 15 phút, có đúng không? Thưa ông, đúng thế. Tôi đến để chào bác tôi trước khi đi ngủ. Bác cô lúc đó chỉ ngồi một mình à? Vâng, lúc đó bác sĩ Shepard đã về rồi. Lúc đó, cô thấy các cánh cửa sổ đóng hay mở? Flora cúi đầu xuống suy nghĩ. Tôi không thể trả lời được đâu, vì những cánh cửa sổ đã bị giam cửa che kín mất rồi. Bác cô vẫn như thường ngày chứ. Vâng, nhưng tại sao ông lại hỏi tôi như thế? Bác tôi đã giúp tôi ngủ ngon và yêu cầu tôi nói với ông Parker... Là ông rất bận, cũng như không muốn ai làm phiền mình. Rồi cô đã gặp Parker khi ra khỏi phòng. Vin sĩ quan hỏi tiếp. Đúng thế thưa ông, và tôi nhắc lại cho anh ấy nguyên văn lời bác tôi. Bây giờ tôi xin ông hãy cho tôi biết kẻ trộm đã lấy cái gì trong nhà này chưa? Chúng tôi vẫn chưa biết bị mất cái gì cả. Một sự sợ hãi hiện lên trong mắt Flora. Có chuyện gì thế? Cô gái kêu lên. Tại sao con người cứ định dấu tôi thế? Blunt tiến tới gần Flora và cầm tay cô. Flora, một tin rất đau đớn. Ông nói với cô gái bằng một giọng dịu dàng. Một sự kiện đau buồn vừa xảy ra. Bác cô, ông Roger, đã bị giết chết rồi. Flora ngước mắt nhìn Blunt, đôi mắt mở to đầy sợ hãi. Khi nào? Cô gái thét lên. Khi nào? Ngay sau khi cô ra khỏi phòng, Tôi rất sợ, và lăn hạ thấp dọng. Flora đặt tay lên cổ, một tiếng nức nhỏ vang lên, cô gái từ từ khụy người xuống, ngất đi. Chương 6 Chiếc rau găm châu Phi Lăn và tôi dìu Flora lên phòng cô. Tôi cho cô một viên thuốc. Để Flora lại với bà mẹ cô, tôi vội vã chạy trở lại chỗ cũ. Khi đó, viên sĩ quan cảnh sát đang từ bếp đi ra. Ông ta nói, ông ta vừa hỏi mấy người phục vụ trong nhà, nhưng không thu được kết quả gì. Viên sĩ quan cảnh sát kéo tôi vào phòng làm việc của ông Ackroyd. Ông ta không khép cánh cửa lại và hỏi tôi. Ông có nghi ngờ điều gì không? Theo ý ông, thì Parker có hành động gì đáng nghi không? Nghi ngờ. Tôi nhắc lại. Nếu hắn nghe được điều gì, thì hắn ta đã nghe trộm được qua lỗ khóa. Không có gì khả nghi à? Nói thật là là tôi không thích điệu bộ của Parker. Không biết hắn ta có dính liếu gì tới vụ án này không? Tôi kể cho ông cảnh sát nghe về tất cả những gì mình biết xung quanh cái chết của ông Ackroyd, cũng như tất cả những sự việc. Đã xảy ra trong buổi tối hôm nay cho tới thời điểm tôi rời khỏi ngôi nhà đây là một trường hợp kỳ lạ mà tôi chưa bao giờ gặp ông ta nói khi tôi kết thúc một chuyện có phải ông đã kể là bức thư bí mật kia đã bị biến mất phải không sự việc này cho chúng ta thấy cần phải để ý tới tất cả những gì có thể là nguyên nhân của vụ án mạng tôi lấy làm lạ là tại sao Parker đã nghe chuộm ở ngoài cửa phòng lúc ông đi ra và bắt gặp hắn. Sau đó, hắn lại đi vào đây và lúc đó cô Flora đã gặp hắn. Có lẽ Parker đã vào đây sau khi cô Flora đi lên phòng riêng. Hắn đã giết chết ông Ack sau đó khóa cửa lại từ bên trong, nhảy ra ngoài qua cửa sổ rồi thoát đi bằng phía cửa sau. Theo ý tôi, lập luận của ông có một điều vô lý, rất khó hiểu. Tôi chậm rãi nói Nếu đã đọc xong bức thư bí ẩn kia, thì ông Ackroyd có thể đã nổi nóng khi gặp Parker ở trong phòng. Ông nên biết rằng Ackroyd là một con người rất nóng nảy. Ông ta không thể ngồi lâu đến nửa tiếng đồng hồ để suy nghĩ về bức thư ấy đâu. Và lại, ông Ackroyd lại chết ở một tư thế ngồi thoải mái trên ghế. Có lẽ, khi đó, ông ấy đã không đọc hết được bức thư. Viện sĩ quan cảnh sát kiếp đời tôi. Chúng ta biết rằng có một người nào đó đã vào đây nói chuyện với ông ta cho đến 21h30. Sau đó đến lượt cô Flora vào. Như vậy ông Ackroyd đã không thể đọc được lá thư cho đến 22h. chắc còn cú điện thoại cho tôi? Tôi cãi lại. Parker đã gọi điện thoại cho ông, nhưng sau đó hắn ta sợ. Hay nói đúng hơn là đã chối để đánh lạc hướng chúng ta. Có lẽ cách làm tốt nhất bây giờ là chúng ta cùng nhau tới tổng đài thị trấn để thử tìm cách phát hiện ra người gọi điện thoại cho ông là ai. Bỗng, viên cảnh sát nhổm dậy, cẩn thận cầm con rau ngâm đã đâm chết ông Ackroyd và tỉ mỉ quan sát nó. Có dấu tay. Viên cảnh sát nói với vẻ mặt rất quan trọng. Bác sĩ, ông hay lại gần đây. Theo tôi, chúng ta hãy thử xem ông Raymond... Có thể giới thiệu cho chúng ta biết được điều gì về con dao găm này không? Đây là một con dao găm đặc biệt, có một không Đi tới phòng chơi bài, chúng tôi thấy Blunt và Raymond đang thì thầm nói chuyện với nhau về một việc gì đấy. Họ im lặng nhìn chúng tôi. Có, tôi có biết. Raymond trả lời. Đây là con dao găm mà ông thiếu tá Blunt đã tặng ông Ackroyd. Có phải như vậy không, ông Blunt? Đúng thế. Đúng thế. Bà Lan nói ngay, đây là một con dao găm châu Phi, tôi đã đem nó từ Tunisia về. Con rau này thường được cất ở đâu? Viên sĩ khoan ngắt đợi Bà Lan. Nó luôn luôn nằm trong chiếc bàn bằng bạc tại phòng khách. Raymond trả lời. Sao? Ông nói gì vậy? Tôi giật mình kêu lên và tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi. Đây là một chi tiết không có gì quan trọng lắm. Tôi nói tiếp. Khi tới đây để dùng bữa tối, tôi đã nghe thấy tiếng động của chiếc nắp bàn bằng bạc này. Khi đó, tôi đang trên đường đi tới cửa phòng khách. Tôi kể lại một cách tỉ mì. Chúng ta có thể gọi cô quản lý tới đây để chất vấn. Viên sĩ quan vừa nói vừa bấm phương gọi Baker. Sau đó, ông ta yêu cầu Baker gọi cô Russell tới. Đúng như lời ông bác sĩ đã nói, cô Russell điềm tĩnh trả lời viên cảnh sát. Tôi đã đậy nắp bàn bằng bạc lại. Lúc đó tôi đang ở trong phòng khách để xem hoa trong các lọ còn tươi không. Thì thấy nắp của chiếc bàn bằng bạc bị mở ra và thế là tôi đậy lại. Thế con dao găm này lúc ấy còn có trong đó không? Tôi không thể trả lời ông được. Khi đó tôi rất vội. Russell lạnh lùng kêu lên. Tôi không để ý. Cảm ơn cô Russell. Bây giờ cô có thể đi được rồi. Tất cả chỉ có thế thôi. Cô gái gật đầu chào mọi người và lặng lẽ đi ra. Như vậy là không có ai đụng chạm tới con dao này cả. Kẻ giết người đã lấy nó vào lúc nào? Viên cảnh sát gói con dao lại. Tôi cần giữ con dao này. Ngày mai, tôi sẽ quay lại đây cùng với ông chỉ huy của tôi, đại tá Melrose. Vài phút sau, tôi rời khỏi phòng chơi bài cùng với Raymond. Đấy, bác sĩ có thấy không? Raymond mỉm cười quay sang tôi, nói. Ngài sĩ quan cảnh sát đang tìm dấu tay của Parker đấy viên sĩ quan cảnh sát đã lấy dấu tay của Parker vào một cuốn sổ tay nhỏ của ông ta như vậy là Park đã bị nghi ngờ nhưng liệu có phải đánh ta không nhỉ Ray tiếp tục nói có lẽ chúng ta cũng nên lấy dấu tay của mình để cho họ đỡ mất thời gian nói xong anh ta lấy ba tờ bìa đặt lên bàn đánh dấu và lấy dấu tay của mấy người chúng tôi rồi vẫn với nụ cười trên môi Raymond trao ba tờ bìa cho viên cảnh sát. Tôi trở về nhà thì đã khuya lắm rồi. Xong, Khe vẫn đang còn thức đợi tôi. Chị pha cho tôi một cốc sữa nóng. Để bù lại, tôi kể cho Khe nghe về cái chết của ông Akroyd. Nghĩa là tất cả những gì tôi biết được. Nhưng tôi vẫn giấu kín những nghi ngờ của mình về vụ giết người này. Cảnh sát đã nghi ngờ Parker. Tôi nói thầm. Đây là một trường hợp đáng sợ. Đe dọa anh ta. Nghe cho Parker à? Khe Lai kêu lên. Không thể như thế được. Thằng cha cảnh sát ấy hoàn toàn là một đứa ngu. Tôi im lặng và không nói gì hơn với Khe